Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net À anh gì cho tôi xuống đây Anh đi đâu vậy Ngọc quay sang nhú mày nhìn Thành tôi có chút việc hai người cứ về trước đi Câu gần về nhà cho nên lát nữa tôi đi taxi Chào nhé Nói xong thì Thành mở cửa bước xuống xe Tiếng chuông báo thức Làm cho Thành bật dậy Đưa mắt sang nhìn chiếc điện thoại kế bên 12 giờ Thành mìm cười khạnh khẳng đứng dậy, vươn vai một cái rồi vừa lấy chiếc áo khoác trên giá rồi bước xuống. Anh mở cửa bước ra ngoài, đêm nay có vẻ không lạnh mấy. Thành giáo bước đi qua một con đường ở trước mặt, không quên cúi chào mấy người lính cưỡi ngựa ở đấy. Bây giờ Thành đã quen với sự hiện diện của họ, và chắc họ cũng thế. Suy nghĩ đám người ấy chắc hơn Thành cả mấy trăm tuổi, cho nên anh cúi chào họ một cách lễ phép. Thì không mấy thân thiện nhưng họ có phần nào đó hài lòng với Thành. Đi thêm một đoạn nữa thì Thành dừng lại. Bước xe vào lề đường rồi cất tiếng gọi. Linh! Linh ơi! Không mất nhiều thời gian để Thành nhận ra một cái bóng nhỏ bé đang nhảy chân sáo trước mặt của Thành. Anh Thành! Cơn bé Linh kêu lên. Trông thấy mặt của nó thì nó vui vẻ mừng lắm. Anh thích chơi với em hả? Thành gật đầu. Bây giờ thì Thành không còn chút sợ hãi nào với cái linh hồn đang ở trước mặt Thành đây. Thành tiến tới ngồi xuống bên vệ đường nhìn nó. Anh có cái này cho em này. Cái gì vậy? Thành lấy trong áo khoác ra một chiếc túi. Nó mở ra bên trong là một chiếc váy màu xanh nước biển. Số ra là lúc chiều khi đi ngang qua cửa hàng quần áo trẻ em thì Thành sự nhớ tích con bé cho nên ghé và mua cho nó. Cho em này. Con bé nhìn chiếc váy ở trên tay của Thành thì mừng rỡ lắm, miệng của nó trúng chím trông dễ thương cực kỳ. Vui quá, có áo mới, có áo mới. Nó giấc lời thì chạy ảo đến, hai tay toàn ôm lấy Thành thì như một làn sưng vậy. Nó xuyên qua người của Thành và khượng lại. Con bé có phải là người sống đâu chứ? Cương mặt của con bé xị xuống. Em chết rồi mà, sao em mang được nó? Còn bé nói xong thì ngực của Thành như nhói một cái, trông nó thật tội nghiệp. thực ra muốn tặng quà cho con bé thì cũng không khó. Ai đó? Thành giật mình vì giọng nói vừa vang lên ở bên tai. Quay ra sau nhìn Ngọc đã đứng đó từ lúc nào. Cô... Có gì mà bất ngờ chứ, là tôi tiện đường đi ngang qua đây mà thôi. Ngọc nói xong thì từ từ bước lại chỗ của Thành. Cô ngồi xuống rồi cầm chiếc váy từ trên tay của Thành. Còn bé đang đứng ở đâu Thành nhớ ra là Ngọc không thể nhìn thấy những hồn mà được Thành đưa tay chỉ về phía bét Linh đang ngồi Ngọc liền hướng ánh mắt về phía đó rồi nói Bé tên là gì để cô giúp cho nhận bộ váy này Con tên là Lê Thị Thanh Linh Thành liền quay sang Có bé tên là Lê Thị Thanh Linh Tôi có bảo Thành không nghe thấy đâu Thành liếc mắt nhìn Ngọc Người con gái này quả thật là kiêu ngạo quá Ngọc thì một tay cầm chiếc váy, tay còn lại lấy trong túi áo ra một chiếc bút lông. Cô viết tên của con bé lên chiếc váy rồi lầm nhầm gì đó ở trong miệng. Xong rồi cô rơi chiếc váy lên cao rồi châm lửa đốt. Thành chừng mắt toan ngăn lại. Cô, cô, cô làm gì vậy? Nhưng không kịp. Thật kỳ lạ ngọn lửa bé tí từ chiếc bật lửa của Ngọc vừa bén vào chiếc váy thì nó bừng lên và cháy phừng phừng. Cô ta đâu dùng dầu hòa và thứ gì khác đâu Chưa đầy một phút sau Thì chiếc váy đã bị cháy Thành cho Thành chưa hết bàng hoàng Thì bé Linh liền reo Ồ oh, đẹp quá đẹp quá Thành quay sang nhìn Thì cũng bất ngờ chẳng kém con bé Linh đang mặc trên người bộ váy xanh Mà Thành mua Thật kỳ diệu Con bé có vẻ thích thú lắm Nó cười tít mắt rồi chạy tung tăng khắp nơi Ngọc ngồi xuống bên cạnh Thành rồi nói Nó vui chứ, bộ váy vừa không? Vừa lắm, hay quá, cô làm cách nào? Tôi có nói là tôi là con gái của thầy Pháp mà Mấy cái này không làm được thì bố tôi chắc thất vọng mà chết mất Lần đầu tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy đấy Chỉ cần viết tên của con bé lên là nó nhận được hả? Không có đơn giản vậy đâu Bút lông mà tôi lấy ra lúc nãy sử dụng là một loại mực đặc biệt Hỗn hợp của máu chó, bùa và thần chú Thì ra là như vậy Thành đưa mắt nhìn bé Linh đang chạy nhảy với bộ váy phía trước rồi phỉ cười. Anh cười gì vậy? Con bé vui lắm à? Thành gật đầu nhìn Ngọc. Bây giờ bình tĩnh lại thì Thành mới để ý. Tại sao Ngọc lại xuất hiện ở đây? Nếu là tình cờ đi ngang thì không thể. Bây giờ là nửa đêm cô đi qua đây để làm gì? Hay là cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net